chuyện hay ba s xin chào các bạn mình là hệ trần mời các bạn cùng lắng nghe p a r ba chuyện vợ ơi chào em của nguyệt hạ điệp ảnh trên kênh chuyện hay ba s mong các bạn ủng hộ thêm mình bằng cách like và comment cảm xúc sau khi nghe audio nhé t r ư ờ n g 17 sáng thứ hai khi tôi nhạc xuống lầu thì ngụy sở đã chờ ở dưới trong tay cô cầm một ổ bánh mì và một hộp sữa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 vô hình chung đã để tôi nhạc có chỗ đứng yên ổn trong phòng cái gọi là vô tình cắm liễu liễu lên ung、um、cũng không phải không có lý tôi thứ tư tan tầm tôi nhạc trở về nhà trần nguyệt trần nguyệt đã về đang ngồi trên sofa gặm táo xem tivi nhạc nhạc bé nhỏ về rơi à ừ tôi nhạc ngồi xuống bên cạnh cô nàng cầm một quả táo trên bàn uống nước lên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 ngoại trừ anh ấy chúng ta còn có đàn anh nào họ ngụy tương đối nổi tiếng nữa sao tôi nhạc nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của trần nguyệt c ó chút khó hiểu hỏi vẻ mặt này của cậu là có ý gì tôi nhạc cậu biết quy mô công ty của anh ngụy không trần nguyệt nhìn chằm chằm tôi nhạc tôi nhạc ngoan ngoãn lắc đầu không biết sao thế không có gì trần nguyệt lắc đầu giống như đặt một dấu chấm hết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 trần nguyệt chậm rãi quay đầu vẻ mặt ngẩn ra nữ chính trên phim truyền hình làm sao có thể so được với cậu nói xong cô xoay người vào phòng đóng cửa tôi nhạc nhìn nữ chính có cặp mắt ngơ ngác ngốc ngách kia rất tán thành đầu óc này quả thật kém xa mình thu dọn vỏ trái cây trên bàn tôi nhạc đứng dậy về phòng của mình sau đó mở máy tính mở guộc bắt đầu công việc phải làm mỗi ngày viết tiểu thuyết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 t r ư ơ n g mười tám trần nguyệt sợ ở cánh cửa nhìn tôi nhạc chỉ xách một chiếc túi nhỏ xinh còn vị nhân vật phong vân xa xa trên cao kia đang kéo một va li hành lý cực lớn kè kè đi theo sau tôi nhạc cô nàng lập tức cười như hoa xuân nhạc nhạc bé nhỏ yêu dấu rảnh rỗi lại tới tìm t ớ i nhé tôi nhạc gật đầu đi tới ấn nút thang máy rồi mới quay đầu lại nói được nghỉ tớ sẽ tới tìm cậu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 Lấy lên là tấm Đây ra trên danh một thiếp đặt lên trên bàn. Đây là số điện thoại bàn. điện số cầm ủ a mấy nhà hàng g n hàng nước uống. Nhưng đây và số của cửa e ở một mình, Cầm tối tốt nhất không nên gọi người ngoài. buổi gọi lấy tấm danh thiếp kia bên trên có số điện thoại của cửa hàng nước quán cơm trung cơm tây thậm chí còn có số điện thoại của một quán mì xào tôi nhạc cảm ơn sự cẩn thận của ngụy sở trong lòng lại mơ hồ cảm thấy không đúng ngụy sở là một người kiêu ngạo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 hình tượng phong vân của ngụy sở trong lòng tôi nhạc lần thứ hai sụp đổ cô thở dài dùng tay chống cằm nói học trướng nhân vật tai to mặt lớn giống như anh nên h ả o phóng vung tiền qua cửa sổ ba cho nhân viên một đống tiền gọi một bàn đầy thức ăn mỗi món chỉ gấp một đũa xem tivi nhiều quá không tốt cho đầu óc ngụy sở uống một ngụm trà hơi trà nóng bốc lên làm cô không nhìn rõ về mặt anh cảm thấy một loại cảm giác thân thiết tốt đẹp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 có vẻ mặt dịu dàng thắm thiết khoé miệng mỉm cười đầy tình ý có cô gái nào có thể chịu đựng được tôi nhạc cô tự nhận là một người không ham mê sắc đẹp nhưng trái tim cũng đập nhanh đôi mắt mở lớn cạch một đĩa cung bảo kê đinh đầy đủ sắc hương vị được đặt lên bàn tôi nhạc trừng mắt nhìn món ăn này thật sự đẹp mắt nha ngụy sở quan tâm cười ừ sắc hương vị đủ cả rất đẹp mắt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 tôi nhạc anh nghe nói em chuyển nhà hiện giờ em đang ở đâu nụ cười trên k h ó e miệng ngụy sở hơi nhạt đi em vừa mới đi làm lại không có tiền chuyển về đây đi chuyện trước kia chúng ta hãy để nó trôi qua được không anh biết trước đây anh xin lỗi tôi nhạc vào nhà vệ sinh rồi ngụy sở cắt ngang lời sám hối của đối phương giọng nói vô cùng ôn hòa hiện giờ tôi nhạc rất tốt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 anh ta lại gọi tới nghe được tiếng lại chiếc đũa gắp miếng cá của n g h ị sở hơi ngưng lại vẻ mặt nhìn về phía tôi nhạc vẫn tươi cười anh cũng không rõ lắm cậu ta chỉ nói vài câu hình như đang lo lắng em không có chỗ ở bảo em dọn về chỗ cậu ta sắc mặt tôi nhạc lại thay đổi một lát sau mới nhìn n g h ị sở em nhìn có vẻ nghèo túng thế sao n g h ị sở nghe vậy bật cười nói không rất sáng chói tôi nhạc thỏa mãn anh ta thật sự tưởng em xa anh ta là không thể sống được chắc đúng là đồ ý thức được mình không nên nói trước mặt ngụy sở những lời này cô phì cười một tiếng liếng răng cắn đứt một miếng thịt sườn ngụy sở nhìn hàm răng trắng sáng của tôi nhạc l ô n g t ơ trên người dựng lên mười phút sau trang gậy không gọi lại ngụy sở uống canh tam tiên nghiêng đầu nhìn ánh sáng ngoài cửa sổ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 trong giọng nói của trang vệ có chút tiếc nuối còn có nỗi nhung nhớ bàn tay cầm cốc cà phê của tôi nhạc siết chặt khoé miệng lập tức lộ ra một nụ cười trào phúng có lẽ vì tôi không tốt trang bên kia một lúc lâu không có tiếng động vẻ trào phúng trên nụ cười của tôi nhạc ngày càng rõ anh thật sự rất thích em đối phương còn nói rất nhiều tôi nhạc lại không nói gì cô đứng dậy đi tới cạnh cửa sổ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 tôi nhạc n h ớ mày tôi còn có chuyện phải làm không có việc gì thì tôi ngắt mày đây tạm biệt trang vệ nghe giọng nói vội vàng từ đầu bên kia điện thoại ngửng đầu nhìn ngọn đèn sáng trên một tầng lầu cười khổ cất điện thoại x o a y người lên xe nhưng trong khi x o a y người lại nhìn thấy một người thật sự không muốn thấy ngụy sử cũng nhìn thấy trang vệ anh nhìn tầng lầu tôi nhạc ở rồi lại liếc nhìn trang vệ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 chủ yếu sản xuất đồ uống truyền thống từ trà khẩu hiệu quảng cáo lại càng yêu nước trải nghiệm chăm sinh bách thái trong một ngụm bách sinh từ khía cạnh cá nhân mà nói tôi nhạc thích câu quảng cáo này hơn câu đồ uống chuyên dụng của bá tước í ư ờ kia thật ra đối với phần lớn mọi người bọn họ chẳng quan tâm tới công tước này bá tước nọ ngay cả địa vị của công tước cao hơn hay của bá tước cao hơn bọn họ còn chẳng rõ thứ bọn họ quan tâm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 tinh thần không tốt lắm cầm lấy báo cáo lật từng từ em đến công ty đã hơn một tháng đã quen việc chưa rồi ạ tôi nhạc thấy tinh thần giang đình không tốt giám đốc giang có cần em bảo người p h a cho chị cốc cà phê không không cần giang đình lấy một tập tài liệu trong ngăn kéo ra công ty chuẩn bị hợp tác với kim sở em có ý kiến gì không kim sở tôi nhạc ngạc nhiên hỏi lại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 như đang nhìn một thứ rất quái dị à thỉnh thoảng hơi nóng nảy một chút cánh cửa phòng tổng giám đốc lại bị mở ra thêm hai vị giám đốc nữa cứng nhắc đi ra nụ cười của trần húc dần cứng lại như hóa thạch tôi nhạc gật đầu đúng là rất hiền hòa tôi cũng chưa nghe thấy tiếng mắng chửi ba vị giám đốc đồng loạt nhìn về phía tôi nhạc trong mắt lé ra ý tứ cô quá ngây thơ đôi khi không mắng chửi còn đáng sợ hơn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 không biết nên cười hay nên khóc ngụy sở vốn không có hứng hợp tác với bách sinh là một thương nhân chẳng ai thích hợp tác mà không có lợi nhưng sau khi nghe thấy người bách sinh cử đến là tôi nhạc tổng giám đốc ngụy trước giờ luôn coi trọng lợi ích lại nghĩ lần hợp tác này đúng là vô cùng có lời xem qua hợp đồng hợp tác một lượt ngụy sở không có nhiều dị nghị lập tức hạ bút ký tôi nhạc lại có chút ngạc nhiên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 để tôi ừ n g hộp vào tủ nhạc đưa luận in lặng đặt hộp sữa trên tay xuống hai chữ xx thật to in trên vỏ hộp đắc ý rào rạt đập vào trong mắt cô đau lòng tắt tv i i đi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 áp lực của tôi nhạc lớn đến mức suýt nữa không chịu nổi tiểu diêu nếu tất tất tới thì chuyến bay mấy giờ tớ bảo người đi đón cô gái sắp kết hôn nội tâm dù sao cũng không dũng mãnh đến mức làm người ta giận x ô i gan tôi nhạc cảm thấy rất vui mừng tất c ử không cần chỗ tớ rất gần không cần đi máy bay cậu chỉ cần cho tớ biết địa chỉ tổ chức tiệc cưới là được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 một nhân vật có chút g i ố n g hình ảnh của cô người phụ nữ xì tình này vẫn luôn hỏi phương hướng đoàn dự đã đi không biết người đàn ông cô ấy yêu đã chạy theo người đẹp từ lâu cô không nhịn được mà làm một động tác ôm với nhân vật trong trò chơi này lân cận ích ích ta khinh một kẻ lẳng lơ ngay cả n p c cũng không tha bàn tay cầm chuột của tôi nhạc run lên rời khỏi trò chơi tôi nhạc muôn phần buồn khổ mở blog đăng lên một câu tất cửu đêm khuya tĩnh lặng vốn đã nghĩ đến một đoạn bộc bạch đầy tình cảm nhưng tôi nhạc cảm thấy đó không phải phong cách của cô bốn chữ này đã đủ để hình dung sự dồn nến buồn khổ của cô rồi nửa phút sau tôi nhạc tắt máy tính chuẩn bị lên giường đi ngủ một phút sau di động của tôi nhạc vang lên Trường khi tôi nhạc ngắt máy cũng đã là mười một giờ tối cô nhìn thời gian trò chuyện trên màn hình không không giờ bốn mươi tám phút năm mươi hai giây không hiểu sao tâm trạng tốt lên nhiều có một người gọi điện cho mình nói chuyện phiếm giết thời gian tất nhiên tâm trạng cô phải chuyển biến tốt đẹp cô không ngờ một người đàn ông như n g h ị sở lại có thói quen nói chuyện điện thoại lâu như vậy nói chuyện trên trời dưới biển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 chính bản thân cô còn cho rằng lần hợp tác nhỏ của bách sinh với kim sở không tốt đẹp đến mức cần trần húc tự mình đón tiếp Giám Giang, người, người cũng Tổng giám đang nghị, người chúng Giang tôi nhạc. Trần húc nhìn thấy hai người, nổi nụ cười. Xin mời, tôi hai tới. hội Mời hai người theo tôi. Lại chúng tôi tới sớm. Giang Đình cười đoán một sớm. đốc đốc Đình nhạc. Húc có cuộc thúc. cười. nhanh Trần nhìn nụ thấy rất kết theo sắp sẽ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 từ đầu đến cuối tôi nhạc không nói một lời nào vừa nghe lời này của trần húc cô vốn đang vừa đầu uống trà mới yên lặng ngẩng đầu lên nhìn v ề mặt giang đình lại không nhìn ra giận hay vui vì vậy mở miệng nói chuyện này do công ty sắp xếp tôi nghĩ ai tới phụ trách đều như nhau việc này tôi nhạc tới phụ trách cũng tốt giang đình đột nhiên cười tuy tôi nhạc mới tới công ty chưa lâu nhưng làm việc rất cẩn thận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 n gia y Sở khép l ạ quyền sổ trong sổ t y ánh mắt đình ả o Sao qua Nếu Giang Giang tôn thể tôn thế? Nếu Giám đốc Giang đã tới kim sở chúng tôi, tôi t nhạc bên cạnh. như chúng chỉ chủ có đốc đốc ở sở bằng để để đã Giám Giám kim kém r được k h ô g Giang n đ ì khen ngợi tác phong sử sự, sự của ngụy sở lần thứ hai kiên trì để cô mời khách cuối cùng vẫn do ngụy sở dẫn mọi người tới một nhà hàng dùng cơm tối gia n g đình đã lớn tuổi nhìn hành động giữa hai người trẻ tuổi khi ăn cơm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 vậy có phải đã có quen biết nhìn ngụy sử xoay món ăn tới trước mặt tôi nhạc giang đình cười nhìn tổng giám đốc ngụy như vậy dường như quan hệ với tôi nhạc không tệ đối với câu nói của giang đình ngụy sử chỉ cười cười không trả lời tôi nhạc ngừng đũa đáp lời anh ngụy trên em hai khóa tuy anh ngụy là nhân vật phong vân trong trường nhưng em còn chưa từng gặp anh ngụy sao có thể quen biết được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 nghe nói canxi gần đây lại tăng giá rồi ngụy sở mỉm cười hỏi vậy em tôi nhạc có cần anh tặng mấy lọ canxi không cái đấy thì không cần tôi nhạc cười hậm hực trong lòng yên lặng rất nước mắt cô càng ngày càng không biết giữ mồm giữ miệng trước mặt ngụy sở đây đúng là nghiệp trướng trần húc yên lặng múc một mỗng canh xương hầm vào trong bát vừa uống vừa cảm khái canh xương cũng có thể bổ sung canxi ăn cơm xong gia n g đình tự lái xe về nhà còn trần húc cũng rất tự giác biến mất để lại n g u y n sở duy trì phong độ thân sĩ đưa tôi nhạc về nhà tôi nhạc ngồi trên vị trí phó lái n g h e nhạc trong xe ăn uống no đủ xong cô cảm thấy rất viên mãn sau đó xúc động m ở miệng những ngày tốt đẹp nhất trên thế giới chính là ngày được n g h e nhạc uống trà đọc sách gộp tất cả lại chính là những ngày được sống như heo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 khiến nhìn cô, dần dần cảm thấy Nguyễn đang dần Sở cô cảm dần bạn ấ t trong quyết an xanh lòng. cùng, định miệng. Nguyễn đến rồi. Nguyễn Cuối cô mở Sở, Sở b đang nghe chuyện miễn phí trên website w w w c h u y ệ n hai ba s net được phát sóng vào 1 1 t giờ hàng ngày hãy subscribe chuyện ngôn tình hai ba s để nghe chuyện mới nhất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 d ẫ m lên giày da hàng hiệu trang vệ kêu một tiếng thảm thiết ngồi xổm xuống ngụy sở bất giác dịch sang bên cạnh nửa bước một cảm giác ớn lạnh từ gan bàn chân tràn lên bà đây không đánh mi mi ngứa ra giờ đã thoải mái chưa g i ờ cao túi sách trong tay đập vào người trang vệ nhất thời tôi nhạc cảm thấy cả tinh thần lẫn thể xác đều thật sung sướng p h ò n g độ là cái thá gì có thể ăn được sao thành thoát khoác túi sách lên vai tôi nhạc cười tươi nhìn về phía ngụy sở đang xem kịch ở bên cạnh lên uống t á c h trà chứ ngụy sở liếc mắt nhìn trang vệ còn ngồi s ổ m trên mặt đất lại nhìn tôi nhạc không có vẻ gì là nửa phút trước còn dã man như thế mồ hôi trên trán ứa ra được được vậy làm phiền rồi mời phút phút tóc tôi nhạc d ẫ m mạnh gót giày bước lên trên Đi về phía hành lang, g ó tôi nhạc trang vệ ngẩng đầu có chút không căm lòng tôi nhạc quay đầu lại cười nụ cười đẹp đến mức không gì sánh được trang vệ lập tức ngậm nghiệm tôi nhạc hài lòng tiếp tục đi về phía trước ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ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 tràng vệ đang dựa vào xe hút thuốc hai người liếc nhìn nhau tràng vệ xoay người lên xe đóng cửa dầm một tiếng xe lướt qua ngay bên cạnh ngụy sở ngụy sở nghĩ có chút tiếc nuối tôi nhạc nên d i ẫ m mạnh hơn một chút để hắn đau đến mức không d ẫ m được phanh xe luôn nhớ tới một cước rất lưu loát vừa rồi của tôi nhạc và cả cú đập hung ác nhìn nhẹn của cô ngụy sở có thể hiểu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 vừa nhìn đã tôi h tinh anh. Ánh mắt nhị nhị đảo quanh h ấ y có dáng dốc mắt tìm kiếm, đảo k n nhìn thấy chàng g thấy t r a vừa rồi, thử dài có chút tiếc thử chút có nhạc e nói họ hàng nhà cậu ấy. nếu Tiểu Diêu không nói, họ không cậu thông cảm nhìn cô nàng nếu người kia chỉ thầm mến thì cậu còn có hy vọng nếu người ta đã có bạn gái cậu cứ c h ù m chăn mà khóc đi chỉ là một gã đàn ông thôi không đến mức phải khóc nhì nhì uống một ngụm nước trái cây loại đàn ông bề ngoài sang bóng này chẳng biết có phải mặt người dạ thú biến thái không kiểu xong gật đầu chân lý tôi nhạc yên lặng uống nước trái cây hai người này ngoài đời đều là những cô gái rất mạnh mẽ có nhà có xe diện mạo lại dễ nhìn đàn ông theo đuổi bọn họ rất nhiều điều kiện này điều kiện kia cũng dễ hiểu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 thì ra là đàn anh của tất tô tô lý ngọc hiểu cười với ngụy sử nhớ tới vừa rồi mình còn nói anh ta là mặt người dạ thú vội ho khan một tiếng anh là anh họ của tiểu diêu rất cảm ơn mọi người đã tới ngụy sử nhìn tôi nhạc cười nói thật không ngờ em cũng là bạn của tiểu diêu duyên phận thôi tôi nhạc cười một tiếng tôi nhạc bọn tớ có chút việc Phải hai người ra đây một lát, chu y ệ n nhé. Chu sản g và lý ngọc hiểu rất tự giác sửa đi chỉ cần không bị mù đều có thể thấy anh c h à n g tên ngụy sửa kia khi nhìn t ô nhạc hai mắt đều phát sáng nếu biết em cũng quen tiểu diêu sáng nay chúng ta nên tới cùng mới đúng ngụy sửa đưa tôi nhạc tới ngồi trên ghế nghỉ dành cho khách mời chiều nay cùng về nhé có xe để đi nhờ tiết kiệm ít tiền cũng tốt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 nghị sở ở bên cạnh chỉ cười mà không nói gì chương 24 tiệc cưới bắt đầu tôi nhạc vốn định ngồi cùng tiểu xong và nhị nhị ai ngờ khi cô tìm được hai người thì bàn đã đủ người cô đưa mắt nhìn quanh không biết nên ngồi bàn nào mới tốt tóc t ó t cậu tới chậm chu giảng bóc một chiếc kẹo cưới cười tủng tỉm nói người ta nói tú sắc khả san hôm nay cậu không cần ăn tiệc cưới cũng được hai người đúng là làm cho người ta t ứ c lộn ruột tôi nhạc vô cùng đau đầu trừng mắt nhìn hai người định tùy tiện tìm một bàn ngồi xuống là được không nhìn thấy hứng thú đột nhiên l é lên trong mắt chu giảng và lý ngọc hiểu tôi nhạc em đứng đây làm gì ngụy sở đi tới bên cạnh tôi nhạc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 tiểu s o n g vừa cắn hạt dưa vừa nhở giọng nói heo nhìn qua có vẻ ngơ ngác chậm chạp cuối cùng không chừng ngay cả cọp cũng bị bắt cho dù cậu ấy có thật sự là đồ ngốc cũng chỉ trách anh chàng đẹp trai này thiếu cố gắng cách mạng chưa thành công còn cần nỗ lực nhiều xem trò vui chẳng phải đức tính tốt đẹp gì nhị nhị l ư ớ t mắt xem thường thành nhân nghìn năm trước đều nói phụ nữ không có tài năng mới là đức hạnh t ô i thiếu đạo đức từ lâu rồi ít hơn một chút nữa cũng không sao tiểu song ăn hà dưa cười rất t ư ơ i tắn sau khi tôi nhạc theo nghị sở ngồi xuống cô lập tức cảm thấy những người cùng bàn đều đang quan sát mình cô không được tự nhiên định r ộ t bàn tay đang lấy bánh kẹo cưới lại tiểu s ờ vị này là một người phụ nữ nhìn có vẻ mới qua bốn mươi tôi cười nhìn tôi nhạc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 tôi nhạc xấu hổ c h a o hỏi tất cả một lượt trong lòng hận không thể đứng bật dậy người ở bà này n áp lực quá lớn tiểu sử tôi nhạc từ xa tới tham dự hôn lễ của t i ề n diêu còn là đàn anh phải đón tiếp cho tốt nhé bà ngụy đứng lên nhét một đống bánh kẹo cưới vào trong tay tôi nhạc tuổi trẻ phải dính nhiều không khí vui mừng một chút tôi nhạc cười gượng nói cảm ơn bác gái cô vẫn tưởng người đã nuôi dưỡng ra một tinh anh như ngụy sử nhất định sẽ là kiểu bố mẹ rất nghiêm khắc thật sự không ngờ bà ngụy lại h o à i nhã dễ g ầ n đến thế nhất thời khiến cô cảm giác được yêu chiều nên vừa mừng vừa sợ dì ba mấy cái kẹo kia của dì quá ngọt chị tô em cho chị vị sôcôla chị cứ ăn thử đi một cô bé hơn mười tuổi móc từ trong túi ra một chiếc kẹo sôcôla đưa tới trước tới mặt tô ngụy h nhạc, tô nhạc đối mặt với sự nhiệt tình h ạ c Tô mặt ô n đối với sự k gì sánh n được sở rồi, nhưng người nhưng thấy a k ô cô sẽ không không n nói Chuyện này còn ngột ngạt hơn cả khi không linh Nguyễn g giải khi ra, thích. cả cảm được. sẽ Sở thể h t nụ cười trên mặt tôi nhạc sắp biến thành hóa thạch anh cong cong k h ó e miệng không có ý định tới giải vây tôi nhạc nghiêng đầu trứng mắt nhìn ngụy sở chờ anh có bạn gái nếu cô ấy biết chuyện này sớm nguyện gì cũng t ứ c chết vừa nghĩ vậy tôi nhạc thoải mái hơn nhiều dù sao cô cũng chẳng cần phải giải thích sau này cô chẳng có mấy cơ hội gặp những người này chờ khi ngụy sở có bạn gái bọn họ sẽ tự hiểu mình đã tưởng nhầm cô cười t ù n g t ì m nhận kẹo đủ các loại vị vui vẻ nói cảm ơn những loại kẹo này đều rớt đắt không nên từ chối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 hoặc cùng nhau khen con gái nhà nào đó tôi nhạc không thể xen vào đành vừa đầu chiến đấu với mấy món ăn mỹ vị tôi nhạc quê ở đâu bà ngụy đột nhiên hướng câu chuyện về phía tôi nhạc vừa rồi khi cháu ngồi xuống cùng tiểu sửa nhà bác quả thật làm bà già này rất ngạc nhiên bác gái nhìn t r ị như vậy sao có thể gọi là bà già được tôi nhạc nghe thấy bà ngụy khen ngợi mặt đỏ lên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 đã thấy ngụy sử cầm lấy cái bát trước mặt cô múc vào đó hai m u ỗ n g canh cá những người bề trên trong bàn đều ngạc nhiên nhìn động tác này của ngụy sử bọn họ ai cũng biết chàng trai trẻ này trước giờ không thích lấy lòng con gái tính cách cũng kiêu ngạo hiện giờ lại mong chờ giúp người ta múc canh bưng trà thật sự làm cho bọn họ cảm thấy vừa buồn cười vừa h o à n g sợ người đàn ông dù có kiêu ngạo đến thế nào ở trước mặt người trong lòng cũng sẽ nhún nhường vài phần nếu như ở trước mặt người yêu còn ra vẻ cao ngạo đó còn tính là tình yêu hay sao mấy trưởng bối trao đổi một ánh mắt đều cười xem kịch nhìn lớp trẻ mật mật ngọt ngọt cũng coi như một t h ú vui tuổi già b à n g huỵ nhìn t ô nhạc nhìn góc nào là thấy thích góc đó nếu không phải t ô nhạc còn đang ở đây chỉ sợ bà sẽ lập tức kéo ngụy sở hỏi bối cảnh gia đình ngày sinh tháng đẻ rồi